Đồn, một đạo trưởng cương của Diêm Xuyên ầm ầm nắm chặt Tán Thiên Đồng Quang. Tán Thiên Đồng Quang là của ta rồi. Diêm Xuyên trịnh trọng mở miệng nói. Không, là của ta. Cái U Vương lo lắng không ngừng kêu lên. Trong tay hắn càng lúc càng dùng sức. Không có tác dụng. Cái U Vương, người đã thua. Diêm xuyên cất cao giọng nói Âm um, Diêm xuyên đột nhiên kéo mạnh Tán thiên đồng quan từ trong tay cái u vương lập tức lao tới Diêm xuyên thắng Hắn đường đường chính chính dùng lực lượng cướp đoạt tán thiên đồng quan Tại thời điểm tán thiên đồng quan tuột khỏi tay Cái u vương dường như cũng cảm nhận được sự quyết tuyệt của tán thiên đồng quan Đồng thời hắn cũng hiểu rõ, chung quy trận giao đấu này là Diêm xuyên thắng. Không, cái U Vương mang theo một thoáng khí không cam lòng, muốn vồ lấy tán thiên đồng quang. Chính vào lúc này, sáu huynh đệ Công Dương bỗng nhiên bắt đầu hành động. Chỉ thấy hai tay Công Dương Đại Long chợt phát ra hồng quang, ép xuống đại địa phía dưới một chút. Vù! Huyết sắc thái cực rung lên trong nhất thời bắn xuống một đạo huyết quang lớn hình trụ. Trong nháy mắt cột sáng xông vào trong chiến trường, bao phủ lấy diêm xuyên, ké u vương ở bên trong. Vù, tất cả dường như bị giam giữ lại bên trong cột sáng vậy. Diêm xuyên và ké u vương lúc trước còn đang dùng sức thân hình đột nhiên dừng lại, thật giống như đã bị định trụ. Không tốt. Thánh Thượng Tất cả đám người xà hoàng, vương Tiễn kim đại vũ lo lắng kêu lên Công dương Đại Long thao túng trận pháp Nam huynh đệ công dương nhất thời bắt đầu hành động bàn Công dương Lục Long đánh một trưởng về phía xà hoàng Ngăn cản thần tử của cái U Vương đến cứu viện Công dương Ngũ Long đánh một trưởng về phía vương Tiễn kim đại vũ Ngăn cản thần tử của Diêm Xuyên đến cứu viện Công Dương Tứ Long đánh một trưởng về phía vị trí Mạnh Văn Nhược Ngăn cản Mạnh Văn Nhược đến cứu viện Công Dương Tam Long và Công Dương Nhị Long lại đánh về phía Diêm Xuyên Và cái U Vương đang bị giam cầm Giờ phút này hai đại đế vương bị đại trận cầm cốt Không thể động đậy dù chỉ một chút Hai thiên tiên đều đánh ra một đòn toàn lực, muốn một lần giết chết hai người. Tình huống đột nhiên biến thành như vậy. Trong nháy mắt quyết, mộng tam sinh nhất thời không kịp phản ứng. Hoặc là, hai người đã kịp phản ứng, nhưng giờ phút này lại không ra tay. Không quan hệ với sống chết của bản thân, bọn họ không cần lấy chết để liều mạng. Về phần khổng ma kha trong nháy mắt bắt được cơ hội này trong mắt ló lên lệ khí Hắn cũng đánh về phía hai người đang ở trong cột sáng Phương hướng khổng ma kha đánh tới lại chính là diêm xuyên Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fif Quận 7 chương 24 chơi với lửa có ngày chết cháy Giờ Ui Xuyên không chết trong lòng khổng ma kha mãi mãi không an bình. Giờ phút này Diêm Xuyên đã bị hạn chế. Hắn sao có thể không bỏ đá xuống dến được. Trong nháy mắt sát khí đã càng quét quảng trường đại ngạc điện. Công Dương Đại Long thao túng đại trận. Vẻ mặt vô cùng hưng phấn. Công Dương Đại Long đã không còn xem khinh người trong thiên hạ này nữa. Bởi vậy. Hắn bày ra sát trận lúc này chính là muốn một mẻ lưới bắt hết tất cả mọi người. Chỉ cần Diêm Xuyên cái U Vương vừa chết, những người còn lại gần như không có khả năng gỡ lại vốn. Khốn kiếp dừng tay. Xà Hoàng cùng với một đám thần tử đại ngạc sợ hãi rốn lớn. Nhưng dù sao công dương Lục Long cũng là thiên tiên. Không nói có thể giết chết tất cả mọi người hay không. Nhưng nếu hắn muốn ngăn cản mọi người thật sự quá dễ dàng. Âm! Um, công dương lục Long đánh đuổi đại quần thần ngạc. Vương tiễn kim đại vũ đều đánh về phía công dương ngũ Long Tuy rằng hai người cường đại. Nhưng bọn họ cũng không thể nào lấy thân thể phạm nhân. Trong nháy mắt đánh bại công dương ngũ Long được. Dù sao... Lúc trước khi đối phó với địa tiên còn cần một khoảng thời gian. Húng hồ giờ phút này bọn họ phải đối mặt với thiên tiên. Mạnh văn nhược đối chiến với công dương tứ Long lại càng không cần phải nói. Một quyền đánh về phía ké u vương, hai quyền đánh về phía diêm xuyên. Trong nháy mắt, uy lực của ba quyền khiến hư không đều hình thành gợn sóng. Diêm xuyên và cái u vương sắp bị trọng thương Trên mặt của giám tiên nhân và khổng ma kha đều lộ vẻ dữ tận Long mặt đại ủy cốt phá Phía xa phụng mơ dương đột nhiên gào thét một tiếng Ẩm Trên bầu trời, huyết sắc thái cực đột nhiên xuất hiện một tia rạn vỡ Trong nháy mắt khi tia rạn vỡ này vừa xuất hiện Hai đại đế vương đã có thể hoạt động Nhưng giờ phút này đã có chút không kịp nữa. Đặc biệt là cái U Vương, lực cũ mới vừa đi, lực mới chưa sinh. Trong lúc vội vã cái U Vương ầm ầm đón lấy một trưởng của công dương Tam Long. Trong lúc vội vã Diêm Xuyên, chỉ có thể nhanh chóng chặn một trưởng của công dương Nhị Long. Đối mặt với sự đánh lén của khổng Ma Kha, Diêm Xuyên nhất thời lại không thể làm gì được. Hà hà hà, Diêm Xuyên, chết đi cho ta. Khổng ma Kha Hưng phấn cười một cách điên cuồng. Âm, um, hai đại đế vương và hai đại thiên tiên va chạm vào nhau. Trong lòng bàn tay Diêm Xuyên trực tiếp tạo thành vũ trụ trong lòng bàn tay, sau đó âm um ầm um đánh tới. Âm um âm um âm, um. vội vàng hình thành vũ trụ trong lòng bàn tay khiến cho uy lực của nó quá yếu. Rất nhiều vì sao bị nghiền nát. Nhưng những điều này vẫn không phải là điều nguy hiểm nhất. Kẻ nguy hiểm nhất chính là khổng ma kha. Một trưởng của hắn đã về phía sau lưng của Diêm Xuyên, dường như chỉ một lát sẽ đến phía sau lưng Diêm Xuyên. Đột nhiên, phía sau lưng Diêm Xuyên xuất hiện một bóng người màu trắng. Đó là Mạnh Dung Dung. Mạnh dung dung bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau lưng diêm xuyên, tay căng dây đàn đột nhiên buông lỏng. Tùng tùng tùng đùng. Tiếng đàn tràn ngập âm thanh hung sát. Theo sống âm trong lúc nhất thời biến ảo ra 7 tám cự ma màu đen phóng về phía khổng ma kha. Muốn chết. Mặt khổng ma kha lộ vẻ lo lắng. Lực lượng trong tay ầm ầm gia tăng. Ẩm ầm ầm. ầm. Sống âm biến ảo thành cự ma, ầm ầm thi nhau nổ nát. Quyền cương của khổng ma kha quyết chiếc tiến về phía trước va và chạm vào mạnh dung dung. Sau khi tất cả âm chứng bị phá tan quyền cương đã giảm đi 8 phần 10. Còn 2 phần quyền cương dư lại ầm ầm đánh vào trên bụng mạnh dung dung. À! Chịu sự va chạm lớn khiến mạnh dung dung nhất thời bay ngược trở lại. Va về phía sau lưng của Diêm Xuyên. Lúc này, nguy cơ Diêm Xuyên đối mặt với của Thiên Tiên đã bị vũ trụ trong lòng bàn tay hóa giải. Bành! Mạnh Dung Dung va vào phía sau lưng Diêm Xuyên. Sắc mặt Diêm Xuyên lập tức biến đổi. Hắn xoay tay ôm lấy Mạnh Dung Dung. Tiểu muội Mạnh Văn Nhược đứng phía xa nhìn thấy. Lập tức không ngừng la hét gọi nàng Một phía khác Cái u vương lại không vận may như diêm xuyên Hắn bị công dương tam long đánh lén Một cánh tay ầm ầm nổ nát À Cái u vương hét thảm một tiếng Ha ha ha ha Cái u vương chơi với lửa có ngày chết cháy Một quyền này của ta Đã đánh nát linh hồn chi hỏa của ngươi Ngày hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Công dương tam long cười lớn một trận. Khù khù khù, chơi với lửa có ngày chết cháy. Ha ha! Cái u vương vô cùng cay đắng. Trong mắt của bộ xương, u quan thoáng chết động, rõ ràng hắn đã bị tổn thương căn bản. Diêm xuyên ôm mạnh dung dung, nhìn cái u vương bị trọng thương cách đó không xa sắc mặt có phần khó coi. Hắn ném tán thiên đồng quan trong tay ra. Cái u vương tiếp lấy. Diêm xuyên kêu lên. Bật. Một cánh tay của cái u vương bắt được tán thiên đồng quan. Trong mắt của bộ xương u vương đột nhiên phát mạnh u quang. Thiên tiên vô sĩ. Kê U Vương ta chỉ có thể đứng chết, sao lại khuất phục đám đạo chích như các ngươi được?" Kê U Vương gào lên. Tán Thiên Đồng Quan trong tay hắn liền vung lên, ném về phía Công Dương Tam Long. "Trẫm thế!" Kê U Vương gào thét. Một phía khác, Diêm xuyên ôm mạnh Dung Dung miệng đang phun máu tươi, nhất thời thối lui sang một bên. Hờ. Khổng ma kha lộ vẻ oán hận. Khủ khủ buông ta ra. Ta không sao. Ta không cần ngươi lo. Mạnh dung dung đẩy Diêm Xuyên ra. Thấy mạnh dung dung bị thương không nặng, Diêm Xuyên thở vào một hơi. Mạnh văn nhược bảo hộ dung dung. Diêm Xuyên kêu lên. Vâng. Mạnh văn nhược nhanh chóng tiến lên. Lúc này Diêm Xuyên mới buông mạnh dung dung ra, ánh mắt lộ ra sát khiến ngập trời nhìn về phía đám tiên nhân và khổng ma kha. Tuy rằng Diêm Xuyên rời xa chiến trường, nhưng vẫn là tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người trong khoảng trường đại ngạc điện. Bởi vì ngay vừa nãy, Diêm Xuyên đã đỡ được một đòn toàn lực của thiên tiên. Đó là một đòn toàn lực. Cái U Vương bị tổn thương căng bản. Nhưng Diêm Xuyên lại không có chuyện gì. Tất cả đám người quyết, mộng tam sinh đều ném ánh mắt tới trên người Diêm Xuyên có vẻ ngoài ý muốn. Đám tiên nhân lại càng mờ mịt tới cực độ. Cho dù bọn họ đã nghĩ thực lực của Diêm Xuyên nên rất cao. Nhưng đối mặt với một đòn toàn lực của thiên tiên hắn lại bình an vô sự. Diêm Xuyên này thật sự che giấu quá kỹ Giờ phút này khổng ma kha đã hiểu rõ vì sao liên thần nói với mình, mình bây giờ vẫn chưa phải là đối thủ của Diêm Xuyên. Ít nhất nếu vừa nãy là mình, hẳn mình sẽ không thể tùy ý chống đỡ giống như Diêm Xuyên. Sắc mặt công dương nhị Long trở nên âm trầm. Hắn nhất thời hiểu rõ sự khủng bố của Diêm Xuyên này. Lúc trước công dương đại Long thiết lập kế sách này. Một đám huynh đệ công dương còn tưởng rằng làm như vậy có chút thường. Nhưng hiện tại xem ra, mình đâu chỉ xem thường người trong thiên hạ này. Công dương thị. Thời điểm này, sắc mặt Diêm Xuyên âm trầm. Quanh thân hắn chậm rãi bay lên huyết vụ nhàng nhạt. Con người của Diêm Xuyên dần dần biến thành màu hồng. Mái tóc đột nhiên dài đến tận hôm. Tại mi tâm của Diêm xuyên bỗng nhiên xuất hiện một điểm huyết sắc. Các bạn đang nghe truyện tại truyenaudio.xyz. Quận 7 chương 25 cùng kết minh. Ờ, M. Đại địa tại quản trường đại ngạc điện đột nhiên dao động một hồi. Thời khắc dao động, có gần một nửa đại địa đột nhiên biến thành biển máu. Sóng máu cùng cuộn dao động. Phía trên bầu trời, huyết vân cùng cuộn che kín Xung quanh Diêm Xuyên, sóng máu cùng cuộn khiến Diêm Xuyên trở thành một tuyệt thế ma thần. Trên mặt 6 huynh đệ công dương đột nhiên co rốn. Biển máu. Kiếm ma. Diêm tự tại. Công dương đại Long nhất thời biến sắc. Sao có thể như vậy được? Ngươi là ai? Diêm tự tại làm gì của ngươi? Công dương nhị Long cả kinh kêu lên. Sáu huynh đệ công dương nhất thời lộ vẻ hoảng sợ. Hờ! Diêm xuyên hừ lạnh một tiếng. Biển máu cuốn lên ngập trời. Sống máu lan đi bao phủ về phía công dương nhị lông. Sống máu dân lên trùng thiên. Biến ảo ra một tuyệt thế ma thần tay cầm một thanh ngọc đế kiếm huyết sắc. Đâm thẳng về phía Công Dương Nhị Long. Khốn kiếp, ngươi không phải là diêm tự tại, ta sao phải sợ ngươi? Hung tính của Công Dương Nhị Long kích phát, nhất thời giơ kiếm vọt vào. Nhị đệ, không nên. Công Dương Đại Long cả kinh kêu lên, nhưng Công Dương Nhị Long đã xông vào trong đó. Ầm um. Công dương nhị Long chém xuống một kiếm ầm ầm mở ra sóng máu. Nhưng trong chết mắt, bốn phương tám hướng bỗng nhiên xuất hiện một trăm đạo sóng máu cuồn cuộn la về phía công dương nhị Long Ẩm, ầm, ầm, ầm. Sóng máu giống như mưa xối xả tuôn xuống một cách dày đặc, mãnh liệt trùng kích công dương nhị Long Bên trên biển máu, diêm xuyên đạt không tiến từng bước về phía công dương nhị Long, Mỗi một bước của Diêm Xuyên đều mang theo một khí tức tử vong khủng khiếp. Một phía khác, cái U Vương chỉ còn một tay, tổn thương căn bản. Thời khắc Diêm Xuyên ném tán thiên đồng quang đến chỗ hắn, cái U Vương quay đầu nhìn lại trong mắt lấp lóng U Quang. Trong miệng nói một câu mà bất kỳ ai cũng không nghe thấy. Đa tạ Diêm Xuyên đưa Tán Thiên Đồng Quang kia cho cái U Vương không phải là trả cho hắn, mà là cho cái U Vương mượn. Tuy rằng cái U Vương thất bại, Diêm Xuyên vẫn cảm thấy tiếc hận cho một kiêu hùng như vậy. Diêm Xuyên cho mượn Tán Thiên Đồng Quang cho tỏa sáng một lần cuối cùng. Chẳng thế, Tán Thiên Đồng Quang trong tay cái U Vương ầm ầm nệnh xuống. Công dương Tam Long đánh một quyền về phía tán thiên đồng quang Âm! Um, thân hình công dương Tam Long bỗng nhiên bị đập xuống dưới mặt đất. Đại tiên khí Công dương Tam Long cả kinh kêu lên. Đại tiên khí, đó là pháp bảo có cấp bập còn mạnh hơn tiên khí của thiên tiên một bập. Thứ này Thứ này sao có thể là đại tiên khí được? Tại sao thế gian này lại có thể có đại tiên khí? Trấn thế. Cái U Vương lại gào thét một tiếng. Ẩm. Um. Phía xa, giờ phút này sắc mặt xà hoàng và một đám thần tử khó coi đến cực điểm. Bởi vì mọi người đều nhìn thấy đây là sự tuyệt vọng cuối cùng của cái U Vương. Mà bọn họ thân làm thần tử, lại căn bản không có cách nào nhúng tay vào chiến trường đó. Xà hoàng phẫn nộ rống to một tiếng, phát tiếc sự phẫn ước trong lòng. Mộng tam sinh nhìn xung quanh một chút, lại nhìn về phía quyết. Hình như, tất cả lại trở về quỷ tích ban đầu rồi. Mộng tam sinh cười nhạt nói. Quỷ tích ban đầu, chính là cùng kết minh đối phó với đám tiên nhân. Nhưng đáng tiếc trên đường Diêm Xuyên và cái U Vương đánh nhau một chết một sống. Làm rối loạn kết minh. Hiện tại cục diện đã được hồi phụ. Quyết gật đầu nói. Đúng vậy, nếu đã trở lại, đương nhiên trẩm sẽ không thất tín với người. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, thân hình Quyết chật chết hiện, đột nhiên trắng ở trước mặt công dương tứ Long. Quyết, ngươi muốn ngăn cản ta sao? Công dương tứ Long trừng mắt một cái. Không ta muốn giết ngươi. Trong mắt quyết lón ra một tia hung lệ nói. Từ tìm cái chết. Công dương tứ Long gầm lên một tiếng. Hờ, ầm. Hai người oan kích trưởng đối trưởng phát sinh những tiếng ầm ầm. Mộng tam sinh ném hộ hồ lô hồng mông ra. Mời bảo bối thu. Một lực hút khổng lồ trực tiếp hút về phía công dương Ngũ Long, Âm âm âm Khốn kiếp Mộng tam sinh Công dương ngũ Long sợ hãi không ngừng rống lên Giờ phút này lực hút của hồ lô hồng môn quá lớn Lớn đến mức công dương ngũ Long không có cách nào phản kết lại được Hắn chỉ có thể không ngừng chống cự lại lực hút khủng bố này Ánh mắt mộng tam sinh lại vô cùng lạnh lùng Không ngừng thôi thúc hồ lô hồng môn Giờ phút này chẳng biết tại sao công dương lục long lại đột nhiên xông về phía khổng ma kha Khổng ma kha Nhận lấy cái chết Công dương lục long đánh ra một trưởng Khốn kiếp đầu ngươi hỏng rồi sao Ta với bọn họ không phải cùng một nhóm Khổng ma kha phiền muộn quát Ta cần gì quản các ngươi có phải cùng một nhóm hay không Ngày hôm nay tất cả đám người các ngươi đều phải chết. Công dương lục long phẫn nộ quát lên. Khốn kiếp! Sắc mặt khổng ma kha biến đổi, đầy phiền muộn đánh một chữ ngênh đón. Quanh thân khổng ma kha phát ra bạch Quang. Với lực lượng của liên thần phụ thể, lực lượng của hắn lập tức tăng vọt. Ẩm! Um. Ngay lập tức hai cổ lực lượng mạnh mẽ va chạm vào nhau. Trong lúc nhất thời quảng trường Đại Ngạc Điện có bảo táp nổi lên bốn phía, dư âm của các cuộc chiến đấu ầm ầm phát ra tàn phá khắp nơi. Tất cả quảng trường đều trở nên hỗn độn, ầm ầm ầm. Thời điểm bọn họ không ngừng chiến đấu, Vương Tiễn Kim Đại Vũ lại đang nhìn về phía Phụ Mơ Dương. Phụ Mơ Dương chân đạt thiên triệt, xung quanh phát ra từng vòng sáng. Đang xoay chậm chậm Phụ Mơ Dương nhìn chậm chậm vào Công Dương Đại Long đang đứng phía xa Công Dương Đại Long thao túng trận Pháp Phụ Mơ Dương đang đoạt trận Khắp nơi trong đại địa vang lên những tiếng rồng gầm Bị Phụ Mơ Dương triệu hoán đến Long mạch Tại điên cuồng tập kết đại trận Công Dương Đại Long đứng phía xa Cũng kinh ngạc nhìn về phía Phụ Mơ Dương Vừa nãy Chính là Phụ Mơ Dương phá đại trận của mình. Hiện tại, hiện tại hắn còn muốn đoạt trận của mình sao? Một khi đại trận bị cướp đoạt, Vậy hắn thực sự không bình thường. Nhưng hắn chỉ là một phàm nhân, Sao có thể có trình độ trận pháp mạnh như vậy? Thiên địa nhân thần quỷ, Quỷ thần nhân địa thiên, ngàn Long Trụ, đoạt trận. Phụ Mơ Dương quát to một tiếng, Vù! Trên bầu trời, huyết sắc thái cực đột nhiên bắn xuống một cột ánh sáng chói lòa. Ầm! Um, công Dương Đại Long bị bao phủ ở bên trong cột ánh sáng chói lòa kia. Thân hình Công Dương Đại Long đột nhiên dừng lại, thật giống như đã bị giam giữ. Công Dương Đại Long mở to mắt, vẻ mặt không tin nổi. Ta đã cầm cố Công Dương Đại Long. Nhanh giết hắn! Nhanh lên. Trong giọng nói của Phụng Mơ Dương lộ ra một tia lo lắng, rõ ràng trạng thái này cũng không thể kiên trì được bao lâu. Quả nhiên, phía xa thân hình Công Dương Đại Long khẽ run lên, dường như muốn phá tan sự cầm cố kia. Được, Vương Tiễn Kim Đại Vũ đang muốn xong tới, đột nhiên có một tiếng đàn vang lên. Tùng tùng tùng thùm thùm trong sóng âm biến ảo ra một tuyệt thế cự ma. Trong tay cự ma cầm một thanh trường đao, ầm ầm lao tới. Phụt, đại đao sẹp qua gáy của Công Dương Đại Long. Đầu của Công Dương Đại Long ầm ầm dọn nhà. Các bạn đang nghe truyện tại truyệnaudio.xyz. Quận 7 chương 26 diệt đám tiên nhân. Cờ, ông Dương Đại Long đã chết sao? Vô số tu giả khắp nơi nhất thời kinh ngạc trông lại. Bọn họ lập tức nhìn thấy Mạnh Dung Dung đang khó nhọc đánh đàn. Phía xa, Khổng Ma Kha đang chiến đấu sắc mặt liền biến đổi. Tiếng đàn này thật sự quá kinh khủng đi. Đầu Công Dương Đại Long còn bay trong không trung, đồng thời cũng nhìn thấy kết cục của huynh đệ khác. Trước hết người hắn nhìn thấy chính là Công Dương Nhị Long. Trong biển máu, Diêm Xuyên nắm lấy công dương nhị Long nhúc lên, vẽ mặt đầy dữ tận. Xòe, à! Trạng thái chết của công dương nhị Long còn thảm hại hơn. Hắn bị xé thành hai nửa. Hung khí quanh thân Diêm Xuyên vẫn đang tàn phá bừa bãi. Tại chỗ của công dương tam Long Đại trấn thế, không... Thời điểm tán thiên đồng quan nện xuống công dương Tam Long lập tức bị đập thành một đống thịt vụn. Tại chỗ của công dương Tứ Long. Một trượng ống lớn nắm phía trên đầu của công dương Tứ Long. Trước tinh thủ. Sao có thể như vậy được? Công dương Tứ Long kêu lên sợ hãi. Bập. Đầu của công dương Tứ Long đã bị vồ một cái Sau đó ầm ầm vỡ nát. Huyết tương tuổi não vắng ra tung tó. Công dương ngũ Long lại càng liên tục kêu lên sợ hãi. Không, đại ca cứu ta. Công dương ngũ Long kêu lên sợ hãi, nhất thời bị hút vào trong hồ lô hồng môn. Tại chỗ khổng ma kha, phía bên trên đầu khổng ma kha đột nhiên trồi lên một đá hoa sen trắng nõn. Hoa sen vừa xuất hiện. Lực lượng của Khổng Ma Kha lập tức tăng vọt. Một tay của hắn cắm vào lồng ngực của Công Dương Lục Long, nắm lấy trái tim của Công Dương Lục Long. Vào thời điểm Công Dương Lục Long còn đang kinh ngạc không tin vào hiện thực, khuôn mặt Khổng Ma Kha đã lộ ra một nụ cười lạnh. Trong tay mãnh liệt nắm lại một cái, ầm, trái tim của Công Dương Lục Long ầm ầm nổ nát. Rầm, trên đường đầu công dương Đại Long từ trên không trung rơi xuống mặt đất, nhìn thấy các huynh đệ bị giết chết cực kỳ ác liệt thảm khốc, nhất thời chết không nhắm mắt. Sau khi Diêm Xuyên xé xác công dương Nhị Long xong, đầu hắn quay một chút, nhìn về phía khổng Ma Kha, sắc mặt khổng Ma Kha biến đổi. Thù của bất Tận hiện tại lại có thù mới. Đây, khổng ma kha cúng lấy thần tử của Đại Phật dùng tay vạch một cái. Âm, um. đại trận đột nhiên vỡ ra một đoạn. Khổng ma kha dẫn theo thần tử của Đại Phật lập tức trốn chạy. Liên thần, diêm xuyên đột nhiên lộ vẽ kinh ngạc. Trên đỉnh đầu khổng ma kha là một đá hoa sen trắng. Lúc trước trên đỉnh đầu của Dương Chí Cửu là một đoá hoa sen màu đen. Quá giống. Diêm xuyên vừa mở miệng quyết, mộng tam sinh đều lộ vẻ kinh ngạc. Liên thần đã trở lại sao? Sắc mặt mộng tam sinh khó coi đến cực điểm. Vương Tiễn kim đại vũ xuất trận. Tiêu diệt tất cả đám tiên nhân bên ngoài cho ta. Diêm xuyên hạ lệnh. Vâng. Hai người lên tiếng trả lời, sau đó lập tức bước ra khỏi quảng trường. Diêm Xuyên nhìn về phía Mạnh Dung Dung trong mắt lón ra một sự quan tâm. Nhưng Mạnh Dung Dung quay lưng lại không dám nhìn ánh mắt quan tâm của Diêm Xuyên. Thánh Thượng, Thánh Thượng, Xà Hoàng, Lý Thương Hải và quần thần đại ngạc nhất thời hướng về phía ké U Vương. Một kích cuối cùng. Dường như đã hoàn toàn lấy đi tất cả lực lượng của cái U Vương. Sau khi đánh ra một đòn như vậy, cả người cái U Vương chật chùm xuống. Quần thần lo lắng kêu lên, sau đó xông về phía hắn. Trong mắt cái U Vương phát ra u quan lấp lòe. Hắn cố gắng chống đỡ chậm rãi đứng thẳng. Dường như cho dù chết, hắn cũng muốn đứng vậy. Trong mắt rất nhiều thần tử lộ vẽ bi thương. Ha, ha, ha, ha, ha. Cái u vương cười lên một hồi đầy bi tráng. Đúng là vẫn một kết cục này. Đúng là vẫn kết cục như vậy. Ha, ha, ha, ha, ha. Trong giọng nói của cái u vương lộ ra một sự bất đắc dĩ thê lương. Trong cơ thể cái u vương truyền ra một tiếng rồng gầm bi thương. Kim lông khí vận thoát thể lao thẳng tới biển mây khí vận. Kim Long khí vận vừa đi, thân hình cái u vương càng thêm run rễ. Giờ phút này hắn đã suy yếu đến mức dường như chỉ một trận gió cũng có thể thổi ngã vậy. Thánh thượng Đám quần thần bi thương kêu lên. Một vài trọng thần, nước mắt rơi như mưa. Cái u vương nhìn đám quần thần khổ sở nói. Các vị án Khan chậm đã khiến các khanh phải thất vọng. Thánh thượng vạn túi vạn túi vạn vạn túi. Thánh thượng vạn vạn túi. Thánh thượng vạn vạn túi. Mơn ân đám thần tử quỳ xuống cất tiếng hô đau buồn. Ha ha ha ha trậm sống được các khanh ủng hộ chậm đã biết đủ rồi. Cái u vương cất lên một tiếng cười sang sản. Cách đó không xa, diêm xuyên. Mộng tam sinh quyết tam đại kiêu hùng đều không ngắt lời Trước mắt cái u vương anh hùng bước tới đường cùng Ba người đều tôn trọng không có bất kỳ ai làm khó dễ Đây là tôn trọng đối với cường giả Đây là tính chung của cường giả Bởi vì có thể có một ngày kia mình cũng sẽ là anh hùng đường cùng Không vì cái u vương cũng vì mình Một đám kiêu hùng đều không quấy rầy. Thánh thượng, người sẽ không có việc gì. Người có chuyện gì chúng ta phải làm sao bây giờ? Lý Thương Hải Bi Thương nói. Đại Ngạc Thiên kiều sắp sụt đổ. Các ngươi đã được tự do. Cái U Vương Khổ sợ nói. Không, bởi vì có Thánh Thượng, chúng ta mới có thể được che chở. Thánh Thượng người nhất định sẽ không có chuyện gì đâu." Một đám thần tử lớn tiếng khóc nói. "Vậy tạm sẽ chỉ rõ hướng đi cho các ngươi." Kế U Vương bỗng nhiên mở miệng nói. Nói xong, Kế U Vương nhìn tán Thiên Đồng Quan trong lòng bàn tay, nhất thời hít sâu một cái. "Diêm Suyên." Kế U Vương kêu lên. "Kế U Vương!" Diêm Xuyên đứng phía xa gật đầu một cái. Đa tạ ngươi cho ta mượn tán thiên đồng quan. Cái U Vương nói. Diêm Xuyên gật đầu một cái trong lòng lại cảm tháng. Giờ phút này, Diêm Xuyên dường như nhìn thấy chính mình kiếp trước vậy. Kiếp trước mình cũng trải qua một lần anh hùng đường cùng. Thần tử Đại Ngạc Thiên Triều không biết ngươi có coi trọng không? Ké U Vương khổ sở nói. Ké U Vương vừa nói chuyện, thần sắc tất cả mọi người đều biến đổi. Diêm Xuyên tất nhiên cũng hiểu ra. Cầu còn không được. Diêm Xuyên hít sâu một cái trịnh trọng nói. Ta cầu ngươi một chuyện. Ké U Vương nói. Mời cứ nói. Ta đã không còn lực lượng. Ta cầu ngươi không nên để hủy tu vào đại trăng. Ngươi dùng tán thiên đồng quan, đưa chúng trở lại tiên giới. Cái u vương khẩn cầu. Thánh thượng. Một đám thần tử nằm phục tại chỗ khóc thét. được Diêm xuyên gật đầu một cái. Đa tạ. Cái u vương khổ sở nói. Thần dân đại ngạc thiên triều nghe đây. Chẩm là cái u vương. Cái ưu vương bỗng nhiên ngửa mặt lên trời hét dài. Kim Long khí vận gầm lên một tiếng âm thanh của cái u vương nhất thời truyền khắp Đại Ngạc Thiên Triều. Ngày hôm nay Đại Ngạc Thiên Triều đột nhiên gặp đại nạn Trẩm khó tránh được tội. Trẩm đã sắp mất. Nhờ quốc Đại Trăng. Tất cả Đại Ngạc Thiên Triều đều quy về Đại Trăng. Tất cả thần dân đưa về Đại Trăng. Những người đã theo trẩm vào giới này, không muốn vào Đại Trăng hãy đi tới Yến Kinh. Diêm Xuyên sẽ đưa các ngươi trở về tiên giới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi. 7 chương 27 Đại Ngạc Thiên Triều chết non. Cờ! Á U Vương quát to một tiếng. Trên không Kim Long khí vận lại rên rỉ một tiếng rung trời. Âm âm âm! Khí vận cuồn cuộn nhanh chóng di chuyển, chạy về phía hướng Đông Bắc. Khí vận khuynh quốc đều đưa về Thiên Triều Đại Trăng. Tất cả đám người Diêm Xuyên Quyết, Mộng Tam Sinh đều kinh ngạc nhìn về phía Ké U Vương. Chẳng ai ngờ được cái U Vương sẽ đưa ra quyết định như vậy. Đặc biệt là Quyết. Giờ phút này vẽ mặt Quyết càng thêm lo lắng. Thượng vị nghiệp vị thiên địa lại biến mất một cái nữa. Lại một cái nữa. Nắm chặt nắm đấm quyết cười khổ. Hắn hiểu rõ vì sao cái U Vương nguyện ý đưa tất cả cho Đại Trăng. Ngoại trừ nhớ tới sự anh hùng của Diêm Xuyên. Còn có một nguyên nhân. Chính là lúc trước Diêm Xuyên đã đưa Tán Thiên đồng quan cho hắn mượn. Để hắn giải quyết xong tâm nguyện của mình. Giải quyết xong lo lắng của mình. Ban đầu quyết cũng có một cơ hội. Lúc đó thời điểm 6 huynh đệ công dương hạ sát thủ, mình rõ ràng có thể đi giúp cái u vương. Nếu như mình giúp, mặc kệ kết quả của cái u vương thế nào, hắn chắc chắn sẽ cảm kiếp mình. Thượng vị nghiệp vị thiên địa kia cũng nhất định sẽ đưa cho mình. Bởi vì bây giờ Diêm Xuyên đối với nghiệp vị thiên địa này cũng không thực sự cần thiết. Vẽ mặt quyết đầy cay đắng. Vốn phải là của mình. Vốn phải là mình mới phải. Khí vận cuồng cũng tuôn chảy về phía Yến Kinh. Thân thể cái U Vương càng lúc càng trở nên yếu ớt. Lời Trẩm mới nói, các ngươi có nghe được không? Trẩm cực kỳ xem trọng Đại Trăng. Các ngươi đều có thể đi theo Đại Trăng. Đương nhiên, nếu các ngươi có tính toán khác, Trẩm cũng không ngăn cản. Cái U Vương khổ sở nói, Thánh Thượng, quần thần nằm phục tại chỗ khóc thảm thương, không nói được lời nào. Tới tận lúc Thánh Thượng sắp chết vẫn vì mọi người mà mưu cầu một lối thoát. Tuy rằng cuối cùng Thánh Thượng đã thất bại, nhưng vẫn khiến trong lòng tất cả thần tử mang ương. Trời làm vậy còn tồn tại được. Nhưng tự mình làm vậy không thể sống. Trẩm không nên tới giới này đô tranh. Nhưng nếu như không tranh, mạng trời cho thật không đáng. Hỏi trời cao, khi nào mới có thể có mạng dài? Không cầu trường sinh, nhưng cầu mạng dài. Trời ạ, muôn dân chúng ta còn có thể làm được gì nữa? Cái u vương ngửa mặt lên trời bi thương hét dài. kèn kẹp, bộ xương của cái u vương phát sinh từng đợt vỡ vụn. Trong đầu lâu, linh hồn chi hỏa lập loài mãnh liệt một hồi. Từng quần thần đi qua quỳ lại trước hắn sau đó mới đi tới trước mặt Diêm Xuyên. Kết! Tán Thiên Đồng Quang rơi xuống đất. Diêm Xuyên, vật của ngươi! u vương khổ sở nói. Diêm Xuyên hít sâu một cát, dương tay vội một cái. Diêm Xuyên đã tiếp nhận Tán Thiên Đồng Quang. Quuyết mộng tam sinh hơi nhớ mày, nhưng cũng không nói gì nữa. Ta trở về thiên địa, đa tạ ngươi. cái U Vương trịnh trọng nói. Ké U Vương, ngươi tặng đại ngạc thiên triều ta, là vì ý gì? Người đế vương, chiến bất khuất, chết bất bại. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Khi Diêm Xuyên nói chuyện, quyết đứng phía xa chật giật mình cũng phát hiện có điểm không tầm thường. Nhờ quốc, nhờ người đế vương. Hưởng sự hành lễ của chúng sinh, ý niệm đế vương mới có thể hiểu rõ. Thậm chí đế vương chết đi, một kia ý niệm này cũng không thể mất đi. Từ khi sinh ra đến khi chết đi, cũng phải có đế tâm mới đúng. Nhưng hôm nay, Cái U vương lại nhờ quốc. A ta vốn chỉ là một bộ xương nhỏ lên đên trên minh hải. Ngày xưa tỉnh tỉnh mê mê, Chỉ cần không gặp phải bộ xương nào cường đại, đã đủ hài lòng. Nhưng sau khi xảy ra rất nhiều chuyện, ta mới đến được một bước này. Tiếp thế đế tâm thành tựu đế vương. Hôm nay trầm thất bại, đế tâm đổ nát. Nếu có thể quay lại lúc trước một lần nữa, ta sẽ không nguyện làm đế. Ha hà hà, ngươi thích hợp làm đế vương hơn ta. Không, cái U Vương ta đã nhìn thấy vô số đế. Ngươi là người ta có đế khí nặng nhất mà ta nhìn thấy." Cái U Vương khổ sở nói. Thần sắc Diêm xuyên chết động một hồi. Bộ tộc Khô lâu không vào luân hồi. Chết sẽ lại trở về thiên địa, hóa thành một tia khủy hỏa tinh thuần trong minh hải." Diêm xuyên hỏi. "Không sai." Bộ tộc ta không vào luân hồi. Ha ha, không vào luân hồi. Cái U Vương khổ sở nói, "Ngươi nhờ cẩm một quốc gia, trẫm cũng tặng ngươi một vật. Ta có rõ có tác dụng hay không, tất cả phải xem trời định vậy." Diêm xuyên rít sâu một cái nói, "Nói xong, Đầu ngón tay phải của diêm xuyên đột nhiên xuất hiện một chùm sáng màu xanh lụt, đinh. Đầu ngón tay phải của diêm xuyên điểm vào mi tâm của ké u vương. Một phần sáng mạn diễn sinh đại pháp được rót vào trong mi tâm của cái u vương. Linh hồn chi hỏa của cái u vương đang suy yếu đột nhiên lón lên. Dường như nó đang phát ra một đạo hào quang chói mắt vậy. Hấp thu sáng mạng diễn sinh đại pháp, kế u vương lập tức phân tiếp một hồi. Ha, ha ha, đa tạ. Tất cả đều xem ý trời đi. Kế ưu vương bỗng nhiên quay về phía diêm xuyên cung kính cúi đầu. Cách đó không xa, mộng tam sinh và quyết đều lộ vẻ tò mò. Kế ưu vương lại cúi đầu trước diêm xuyên. Làm sao có thể như vậy được? Đại ngạc thiên triều, vĩnh biệt. Cái u vương dơ một cánh tay còn lại ra, ngửa mặt lên trời kêu lớn. Vù! Trong nháy mắt thân thể cái u vương phát ra từng đốm sáng. Dần dần thân thể cái u vương càng lúc càng ức. Cuối cùng hoàn toàn tan biến không thấy nữa. Thánh thượng! Quần thần đại ngạc gào khóc. Nhưng giờ phút này cái u vương đã hoàn toàn tan biến bên trong đất trời. Kiêu hùng một đời đã hoàn toàn mất đi. Tất cả đám người mộng tam sinh quyết đều khe khẽ thở dài. Diêm xuyên nhìn về vị trí cái u vương tan biến trong ánh mắt mịt mờ lại lón ra một tia sáng. Thánh thượng Quần thần bi thương gào khóc nhưng cái u vương đã không còn. Trên quảng trường chỉ còn những tiếng khóc than. Tùng tùng tùng đùm. Đột nhiên, một tiếng đàn vang lên. Một đạo sát khí âm đạo âm ầm, ầm xông về phía Lý Thương Hải đang quỳ trên mặt đất. Lý Thương Hải nhất thời tránh ra. Âm. Đại địa nơi đó ầm ầm nổ thành một cái hố lớn. Mạnh dung dung đang hạ sát thủ đối với Lý Thương Hải. Đòn đánh này nhất thời đã khiến những tiếng khóc trên quảng trường dừng lại. Diêm xuyên, ngươi làm gì vậy? Vừa nãy ngươi đã đáp ướm thánh thượng. Ngươi muốn muốn giết chúng ta sao? Lý Thương Hải đột nhiên kêu lên sợ hãi lên. Lý Thương Hải vừa mở miệng quần thần xung quanh nhất thời lộ vẽ kinh ngạc. Giờ phút này vẽ mặt xà hoàng bi thương. Nhưng ánh mắt lại lạnh lùng nhìn khắp nơi. Lý Thương Hải trậm đáp ứng cái u vương tất nhiên sẽ làm được. Nhưng trựa ngư ra. Ánh mắt Diêm Xuyên lạnh lùng nói. Ta, tại sao? Diêm Xuyên ngươi muốn nuốt lời. Lý Thương Hải gào lớn. Nuốt lời. Không giết ngươi chậm mới nuốt lời. Trẩm cũng không hề đáp ướm cái u vương không tìm ngươi báo thù. Nhưng Trẩm lại đáp ướm thần tử của Trẩm, nhất định phải để hắn báo thù cho cha. Lý Thương Hải, thời điểm ngươi giết chết mạnh tử thu, hẳn đã nghĩ đến ngày hôm nay. Diêm xuyên lạnh lùng nói. Mạnh văn nhược đột nhiên đạp không tiến lên. Mạnh dung dung cũng ôm cầm tiến lên. Tô Tam Nương cũng cầm kiếm tiếng lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 7 chương 28 Mạnh Dung Dung Thành Tiên Tò Ốc cả ba người đều gắt gao nhìn về phía Lý Thương Hải. Diêm Xuyên, ngươi Ngươi đê tiện Lý Thương Hải gào thét Giờ phút này một đám thần tử đại ngạc thiên triều cũng lộ vẻ nghi ngờ đối với Diêm Xuyên. Hờ! Diêm Xuyên hừ lạnh một tiếng. Văn Nhược Khanh đã có thực lực báo thù. Chẩm không nhúng tay vào nữa. Tạ Thánh Thượng. Mạnh Văn Nhược nhất thời cảm kiếp nói. Khí thế của Mạnh Văn Nhược đột nhiên phát ra. Thượng hư cảnh thập nhị trọng. Nhất thời hắn đã khiến sắc mặt mọi người xung quanh trầm xuống. Chẳng ai có thể ngờ được mạnh văn nhược này chỉ là một văn thần, lại có thực lực như thế. Lông mày quyết khó chặt. Tuy rằng hắn biết rõ mạnh văn nhược không địch lại mình, nhưng vẫn kinh hãi trước thủ đoạn của Diêm Xuyên. Trước đây thực lực của mạnh văn nhược thế nào? Tại sao sau khi hắn đến Đại Trăng, thực lực của hắn và quần thần lại đồng thời tăng vọc như vậy? Bệ hạ, bệ hạ đã đáp ướm ta, bệ hạ đáp ướm ta để ta vào đế triều yêu tổ. Ta đồng ý. Bệ hạ, bệ hạ phải bảo vệ ta. Lý Thương Hải nhất thời kêu lên. Sao? Vừa nghe Lý Thương Hải nói vậy, một đám thần tử đại ngạc thiên triều nhất thời biến sắc. Đặc biệt là xà hoàng. Giờ phút này sắc mặt hắn âm trầm một cách đáng sợ. Lý Thương Hải, lúc thánh thượng còn sống, ngươi đã có lòng không thần phục sao? Ánh mắt xà hoàng lộ vẽ thâm độc nói. Quần thần đại ngạc trước kia còn thông cảm cho Lý Thương Hải, nhất thời lộ vẽ khinh thường. Thông cảm? Thông cảm cho tên gian thần này sao? Tất cả các thần tử đều nhìn về phía Lý Thương Hải với vẻ thù hận. Lý Thương Hải vừa nói ra khỏi miệng, đã biết hỏng rồi. Nhưng việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể xông thẳng tới chỗ quyết. Bệ hạ cứu ta! Lý Thương Hải kêu lên. Sắc mặt quyết ôm trầm nhìn Lý Thương Hải, hứt sâu một cái, lắc đầu nói. Hiện tại chậm đột nhiên cảm giác được, đế triều yêu tột không cần một thần tử như ngươi. A Lý Thương Hải kinh hải ngây người trên không trung. Trong nháy mắt, Lý Thương Hải bị chúng bạn xa lánh. Trong nháy mắt, Lý Thương Hải vội vàng la về một hướng trốn chạy. Trốn chỗ nào? Mạnh văn nhược gầm lên một tiếng. Chỉ chết mắt mạnh văn nhược đã xuất hiện ở trước mặt Lý Thương Hải. Hắn ầm ầm đánh ra một chưởng vỗ vào trên đầu của Lý Thương Hải. Ẩm! Thân hình Lý Thương Hải dừng lại, vẻ mặt trở nên suy ngốc. Giang tặc hoàng mạng sư tôn cho ta. Tô Tam Nương đỏ mắt kêu lên. Ken. Tô Tam Nương đâm ra một kiếm, xuyên thủng trái tim của Lý Thương Hải. Lý Thương Hải vừa bị mạnh văn nhược đập xuống mục trưởng vào đâu, hắn giống như đã không còn ý thức. Tất nhiên lúc này hắn không có cách nào phản kháng trước một kiếm của Tô Tam Nương. Đinh đinh đinh tùm tùm tùm. Tiếng đàn của mạnh dung dung vang lên. Trong lúc nhất thời trong sóng âm xuất hiện hàng ngàn hàng vạn tiểu ửa màu đen lao thẳng về phía thi thể của Lý Thương Hải. A Tiểu hiểu điên cuồng gặm nuốt thi thể của Lý Thương Hải Trong chết mắt, ngay cả dây lưng của Lý Thương Hải cũng bị gặm nuốt sạch sẽ Tuy rằng trong lòng thần tử của Đại Ngạc Thiên Triều có phần không đành lòng, nhưng không có bất kỳ ai ngăn cản Có lòng làm phải sau lưng chủ, không đáng để thông cảm Quyết mộng tam sinh lại bất ngờ nhìn về phía mạnh dung dung. Bởi vì bọn họ nhận ra cầm đạo của mạnh dung dung đã đạt được một mức độ khiến mọi người khó có thể tin được. Tiếng đàn tạo ra ảo giác. Không chỉ có ảo giác, nàng còn lấy tiếng đàn sinh ra Uyển. Phụ thân, rốt cuộc hài nhi đã báo thù cho người rồi. Mạnh văn nhược bỗng nhiên quỳ xuống trong mắt ưỡng đỏ. Tô Tam Nương cũng quỳ gối bên cạnh Mạnh Văn Nhược. Mạnh Dung Dung cũng quỳ xuống bên cạnh bọn họ. Ba người nhìn lên trời dập đầu ba két, sau đó mới chậm rãi đứng dậy. Đại Thù đã báo trong lòng ba người đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Đồng thời bởi vì Mạnh Tử Thu đã chết trong nháy mắt ba người đã trở nên thành thục hơn rất nhiều. Mạnh Dung Dung quay đầu nhìn xung quanh một lượt cuối cùng nhìn về phía Diêm Xuyên đang đứng một bên hộ tống cho mình. Nhìn Diêm Xuyên trong mắt Mạnh Dung Dung đột nhiên lói lên một chút khổ tâm. Diêm Xuyên nhìn thấy ánh mắt Mạnh Dung Dung trong lòng cũng đau xót. Nhưng hắn lại không biết phải mở miệng nói thế nào. Mạnh Dung Dung ngửa đầu nhìn lên trời. Sau đó nàng nhắm mắt dường như đưa ra quyết định cuối cùng. Phụ mơ dương ở gần đó cũng đang dần thu trận. Trận pháp của công dương Đại Long mở ra. Quảng trường Đại Ngạc Điện nhất thời thu nhỏ lại với kết thước trước kia. Chỉ có điều giờ phút này quảng trưởng Đại Ngạc Điên đã trở thành một mảnh hỗn độn. Trong ngôi thành, bác tính gần như đã bị giết chết hết. Một phía khác Vương Tiễn Kim Đại Vũ đang đuổi giết hai tiên nhân. Chết âm. Hai tiên nhân nhất thời ngã xuống dưới bàn tay của hai người này. Sau khi hai người giết chết hết đám tiên nhân, liền nhanh chóng trở về. Ngôi thành trở nên hoàn toàn tĩnh mịt. Giờ phút này, một đám thần tử đại ngạc lại rên rỉ. Vẽ mặt xà hoàng đầy cay đắng. Đúng lúc này, hai mắt mạnh dung dung chật mở ra. Khí thế quanh thân nàng đột nhiên tăng vọt lên. Khí thế tăng vọt bay vút lên trời. Trên không trung, mây đen lập tức cuồn cuộn. Cử cử thiên kiếp. Cách đó không xa quyết thoáng nhứng mày nói. Độ kiếp. Dung dung, nàng muốn làm gì? Diêm xuyên nhất thời cao mày nói. Mạnh dung dung nhìn diêm xuyên, khẽ lắc đầu. Ta đi! Ta đi! Một câu ta đi dường như đã thể hiện tất cả sự chua xót trong lòng Mạnh dung dung. Sau khi nói xong, Mạnh dung dung bay vút lên trời, xông thẳng vào kiếp vân rời đi. Mạnh dung dung chui vào trong kiếp vân. Đinh đinh thùm thùm. Trong kiếp vân đột nhiên truyền đến tiếng đàn của Mạnh Dung Dung. Mạnh Dung Dung ở trong thiên kiếp, độ kiếp. Ta đi! Ta đi! Câu nói cuối cùng của Mạnh Dung Dung không ngừng vang vọng trong đầu Diêm Xuyên. Tuy hai người mến nhau cũng rất khổ, nhưng Diêm Xuyên sao có thể không có cảm giác. Diêm x u u i e hít sâu một cái. Mạnh Văn nhược thần có mặt Mạnh Văn nhược nhanh chóng tiếng lên Khanh lập tức cùng tô Tam Nương độ kiếp phi thăng bảo vệ cẩn thận mạnh dung dung cho trẫm Diêm xuyên trầm giọng nói: “ Vâng, Mạnh Văn nhược Tất nhiên không có ý kiến bảo vệ muội muội của mình không thể từ chối Chỉ có điều nghi hoặc trong lòng hắn lại không có cách nào giải được Diêm xuyên nhìn Mạnh Văn Nhược, híp sâu một cái, sau đó nói cho Mạnh Văn Nhược biết chân tướng. Mạnh Dung Dung đã là nữ nhân của Trẫm. Tại tiên giới Khanh hãy bảo hộ nàng cẩn thận. Trẫm sẽ tới tìm các Khanh. Thần sắc Mạnh Văn Nhược biến đổi, nhất thời đã hiểu được tất cả. Mạnh Văn Nhược thoáng cười khổ một hồi, sau đó gật đầu. Mạnh văn nhược nhìn Tô Tam Nương, nắm chặt lấy tay của Tô Tam Nương, ngẫm đầu nhìn lên trời. Âm âm âm. Kiếp vân trên bầu trời đột nhiên tăng vọt lên. Mạnh dung dung chính là cử cử thiên kiếp. Mạnh văn nhược lại là thập cử thiên kiếp. Hai thiên kiếp kết hợp lại cùng một chỗ uy lực hùng vĩ vô song. Đi thôi. Chúng ta cùng tiểu mùi đổ kiếp. Mạnh văn nhược kéo tay Tô Tam Nương nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 7 chương 29 điểm yếu của Diêm Xuyên. Đ. U. V. K. W. W. O. K. Tô Tam Nương gật đầu một cái. vào Hai người cũng bắn vào trong kiếp vân. Âm âm âm. Trên bầu trời ngôi thành kiếp vân không ngừng nổ vang. Ba người cùng độ kiếp nhất thời khiến gió bão nổi lên khắp nơi. Đám người diêm xuyên vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Mộng tam sinh nhìn lên không trung, lại nhìn xung quanh, khe khẽ thở dài. Sau đó hắn quay đầu, dẫn theo cường giả thánh địa thần Tôn, đạt không đi về phía Bắc. Quyết nhìn Diêm Xuyên trong mắt lón ra một tia không cam lòng. Diêm Xuyên, sau này còn gặp lại. Quyết mở miệng nói. Diêm Xuyên nhìn Quyết gật đầu một cái. Nhưng ánh mắt của hắn rất nhanh lại bị Kiếp Vân hấp dẫn. Hắn lại nhìn chăm chú về phía Kiếp Vân. Quyết khẽ mỉm cười, hứt sâu một cái, dẫn theo một đám đại yêu cũng tiến về phía Bắc. Ấm Ấm Ấm Thiên kiếp vang vọng suốt một canh giờ Ấm Ba người đồng thời độ kiếp Sau khi kiếp vân ầm ầm tan đi Trên không còn lại ba người Quanh thân đột nhiên phát ra hàng ngàn hàng vạn hào quang Ba người phi thăng tiên giới Nhất thời không còn hình bóng Ôi Diêm xuyên khe khẽ thở dài Trong lòng lại cảm thấy mất mát Tuy nhiên, có mạnh văn nhược hộ tống xung quanh, Diêm Xuyên lại không mấy lo lắng. Sau khi hít sâu một cách, ổn định tâm thần, Diêm Xuyên nhìn về phía một đám thần tử của Đại Ngạc Thiên Triều. Các vị, Đại Ngạc Thiên Triều mới hủy. Nếu như không có gì lưu luyến, hãy theo Trẩm tới Yến Kinh. Trẩm cần tế luyện tán thiên đồng quan một phen. Sau 20 năm tại Yến Kinh sẽ mở ra thông đạo tiên giới Nếu như các vị nguyện ở lại Đại Trăng Đại Trăng chân thành hoan nghên Nếu như không nguyện ở lại Đại Trăng Trẩm đưa các ngươi trở về tiên giới Diêm Xuyên trịnh trọng nói Vâng Tạ Thánh Thượng Đại Trăng Quần Thần Đại Ngạc đồng thời cung kính nói Diêm Xuyên không ép mọi người lập tức quê hàng Dù sao cái u vương mới mất, có lẽ quần thần vẫn chìm đắm trong bi thương. Hiện tại thu phục ngược lại sẽ khiến mọi người xuất hiện sự mâu thuẫn trong lòng. Chờ một thời gian, để các ủy tu suy nghĩ nhiều hơn nữa đi. Dừng lại mấy ngày, Diêm Xuyên dẫn theo quần thần trở về Yến Kinh. Dọc theo đường đi, Diêm Xuyên không ngừng nghiên cứu tán thiên đồng quang. Kiếp trước khi hắn nhận được Tán Thiên Đồng quan còn chưa kịp nghiên cứu. Kiếp này hắn nhìn thấy Tán Thiên Đồng quan cường hãng như vậy, nhất định phải cân nhắc. Một người ngoài ké U Vương cũng có thể khiến nó phát huy ra lực lượng kinh thế hải tục. Huống hồ bản thân hắn chính là một người chủ trước. Tây Thần Châu Khổng Ma Kha dẫn theo quần thần bay về phía vạn Phật Thành. Liên thần ta cần lực lượng Còn là lực lượng vô biên hơn Trong lòng khổng ma kha gào thét Yên tâm Có ta ở đây Thực lực của ngươi sẽ không ngừng tăng lên Không chỉ có giới này Thậm chí đến tiên giới Ngươi cũng có thể đạt được Khí phách đứng đầu thiên hạ Trong đầu khổng ma kha Truyền đến giọng nói của liên thần Bây giờ ta chỉ cần giết chết diêm xuyên Chỉ cần Diêm Xuyên chết. Khổng Ma Kha giữ tận nói. Sẽ. Quyết dẫn theo một đám đại yêu nhanh chóng bay về phía bắc. Một đại yêu bay bên cạnh Quyết cao mày nói. Bệ hạ, Diêm Xuyên này có chút vướng tay chân. Quyết lại khẽ mỉm cười. Không trầm đã phát hiện hắn có điểm yếu. Ồ, đại yêu kia kinh ngạc nói. Trên bức luận phương diện nào, Diêm Xuyên đều cực kỳ ưu tú. Hắn có khả năng làm đế vương hoàng mỹ. Nhưng đáng tiếc. Đáng tiếc hắn quá đa tình. Quyết trầm giọng nói. Đa tình. Đúng vậy, người đế vương quân lâm thiên hạ, thiên hạ độc tôn, sao có thể bị tư tình nhi nữ ràng buộc được. Nhưng Diêm Xuyên lại ràng buộc vào tư tình nhi nữ tự tự mạnh dung dung, còn có hoàng. Đúng rồi. Còn có triệu A phòng và mặt vũ hề. Ha ha, đây chính là điểm yếu lớn nhất của Diêm Xuyên. Khuyết huyết sâu một cái nói. Đế vương không nên có tư tình như nữ sao. Tư tình không chém, không đủ làm đế. Giọng điệu quyết rất kiên định nói. Mộng tam sinh một đường bay về. Liên thần Liên thần lại trở lại Sắc mặt mộng tam sinh khó coi nói Thánh chủ Làm sao bây giờ Một đệ tử hỏi Hai mắt mộng tam sinh huyết lại Làm sao bây giờ Nhất định phải ép liên thần đi Sau này trở về ngươi đi tới khổng gia Bảo khổng gia đứng ra Vâng Sau khi căng dặn xong Hai mắt mộng tam sinh lại hiếp lại suy ngẫm. Doãn hận thiên. Còn có một xà hoàng kia nữa. Ha ha, mệnh cách bị nghiền nát lại còn có thể sống đến bây giờ. Xem ra, lại là hậu dị của thượng cổ. Còn nữa, đại trăng thực sự kỳ lạ. Diêm xuyên là người nào của tiên giới chuyển thế sao? Mộng tam sinh nhớ mày trầm tư. Tại thời khắc các thế lực lớn trong thiên hạ mỗi người một ý tại một đại điện nào đó ở tiên giới. Xung quanh đại điện có rất nhiều thị vệ đang canh giữ. Phi trên một đại án trong đại điện, giờ phút này đang để sáu ngọc bài. Âm! Um, đột nhiên một ngọc bài nổ tung. A, Không tốt! Một người thị vệ cả kinh kêu lên. Đây là mạng bài của Công Dương Nhị Long đại nhân. Công Dương Nhị Long đại nhân đã chết sao? Một người thị vệ kêu lên sợ hãi. Ầm um, ầm, um. từng khối mạng vải nhanh chóng bị nghiền nát. A, Công Dương Tam Long đại nhân cũng thần hồn câu diệt. Công Dương Tứ Long đại nhân cũng đã chết. Công Dương Ngũ Long đại nhân. Công Dương Lục Long đại nhân. Công dương đại Long đại nhân cũng đã chết. Sáu khối ngọc bài nổ nát. Một đám thị vệ trong coi đại điện nhất thời rối loạn đầu trận tuyến. Chết. Chết hết. Còn chết gần như cùng một lúc. Sáu vị đại nhân, một người cũng không trốn thoát được sao. Tại sao lại như vậy? Một đám thị vệ kêu lên sợ hãi. Nhanh bẩm báo thánh vương. Một người thủ lĩnh thị vệ nhất thời kêu. Rất nhanh, có một đám cường giả trên người mặc quang phục đi vào đại điện. Mỗi người đều nhìn chầm chầm vào sáu khối mạng bài, sắc mặt cực kỳ phức tạp. Thời điểm Thánh Vương phái bọn họ đi, mỗi người sử dụng một khối mạng bài trân quý. Trong mạng bài bao bọc một ti thần hồn của bọn họ. Bọn họ chết, mạng bài nát tan, Lúc này bọn họ mới đi xuống đó được bao lâu Sao lại chết hết được Ngay cả thiên tiên cũng chết hết Khẳng định những người khác giữ nhiều lành ức Một quan viên trầm giọng nói Công dương đại Long Thành sự không đủ bại sự có thượng. Thánh vương đã phải trả một cái giá lớn như vậy Mới phá tan được phong ấm của giới kia Không ngờ bọn họ lại bị tiêu diệt hoàn toàn. Một đám phế vật. Trong đại điện, sắc mặt một đám quan viên trở nên âm trầm quở trách nhóm người công dương Đại Long. Sáu thiên tiên đều chết hết. Xem ra tin tức mà chúng ta thu thập được cũng không được chính xác. sắc mặt một quan viên phức tạp nói. Chẳng lẽ còn muốn phái đại tiên đi tới. Diêm Xuyên chạy về Yến Kinh, lập tức xuất binh với quy mô lớn. Trước khi cái U Vương chết nhờ quốc, mâu thuẫn của các đại thành chủ đối với Đại Trăng cũng không lớn. Diêm Xuyên lo lắng đêm dài lắm mộng. Nhất thời bảo Kim Đại Vũ. Hóa Quang. Vương Tiễn. Lý Tư nhanh chóng xuôi về phía Nam. Lấy tốc độ nhanh nhất. Tôi lấy các thần kỳ lớn của Nam Thần Châu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi. Truyện vậy chương 30 trận thập dị đô thiên thần sát. Cờ đại ngạch thiên triều tồn tại 200 300 phút này gần như bình các đại thế lực ngoan cố tại Nam Thần Châu. Theo các đại đội của Đại Trăng xuôi về phía Nam, Bạch Đế Thiên cũng sắp xếp hổ tộc đi theo. Cho đến ngày hôm nay, Bạch Đế Thiên cũng không bao giờ khinh thường Diêm Xuyên. Nếu so sánh với Đại Trăng phát triển không ngừng, hổ tộc của mình lại có chút không đáng chú ý. Yến Kinh Hoàng Cung trong một gian đại điện Diêm Xuyên, Bạch Đế Thiên, Xà Hoàng Doãn hận thiên đang ngồi cùng một chỗ uống trà Khủ khủ khủ Xà hoàng ho khen một hồi Diêm đến ngươi gọi ta đến đây không biết có chuyện gì Xà hoàng cao mày nói Diêm xuyên nhìn doãn hận thiên Doãn hận thiên gật đầu một cái Thời kỳ thượng cổ có trận thập nhị đô thiên thần sát Do 12 ma thần thượng cổ lập ra Sau khi đại kiếp nạn thiên địa thượng cổ xảy ra, 12 ma thần thượng cổ đều đã chết. Từ đó đại trận này mai danh ẩn tiếp. Doãn hận thiên thẳng nhiên nói, U, V, W, W, M. Con người của xà hoàng co lại, từ xưa đến nay trận pháp thiên địa có tổng cộng có 5 đại trận pháp mạnh nhất. Ngay cả trận này cũng là trận pháp mạnh nhất trong năm đại trận Người có hung tính, sát tính mạnh nhất thuộc về thập nhị đô thiên thần sát Không biết xà hoàng có từng nghe nói chưa? Doãn hận thiên cười nói Làm sao ngươi biết được? Sắc mặt xà hoàng phức tạp nói Doãn hận thiên thoáng cười khổ một hồi Ta chỉ biết một chút Nếu xà hoàng đã biết, vậy không thể tốt hơn. Đại trận thập nhị đô thiên thần sát cần điều kiện bố trí hà khắc đến cực điểm. Năm đó 12 ma thần thượng cổ gần như đã chết hết. Muốn tái hiện trận này, nhất định phải tìm được hậu dụ huyết mạch của 12 ma thần thượng cổ này, mới có thể tái hiện đại trận. Doãn hận thiên nói, Khủ khủ khủ, Ngươi cho rằng ta là Xà Hoàng Ho khen hỏi Ta khẳng định Doãn hận thiên gật đầu một cái Ha ha, ngươi khẳng định Xà Hoàng không tin nói 12 ma thần thượng cổ ngày xưa có giao tình với Doãn gia ta Tất nhiên trong ghi chép của Doãn gia ta có phương pháp để phân biệt hậu dụng của ma thần 12 ma thần làm 12 địa chi chi tổ Không chỉ có ngươi, thật ra bạch đế thiên cũng vậy